Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em một dị chuyện mới của tác giả danh giác mang tựa đề Hồn ai báo mộng Dị chuyện kể về ngôi làng Yên Bình, nơi mà vợ chồng của ông Lưu đang sinh sống rất là hạnh phúc Rồi bỗng dính phải lời nguyện từ nhiều trước đã để lại Đến bây giờ đây, thì cả ngôi làng này đã phải chung cái số phận là sát thân Nếu mà không có phương án giải quyết thì cả làng đều sẽ phải tuyệt diệt. Liệu ông Lưu và những người dân làng này có tìm được lối thoát và hóa giải lời nguyền được hay không? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe sự chuyện này ngay sau đây. Chuyện Ngọc Lâm, xin trân trọng giới thiệu Bà Lượm đang ngồi lần hạt thì bỗng chàng hạt đất rơi xuống dưới nền nhà vang ra tùng toé. Bà mở mắt ra mà đầy lo lắng, cứ như linh tính của mình báo hiệu một chuyện gì đó rất kinh khủng sắp sửa xảy ra. Bà đi nhìn dần nói với chồng mình là ông Lưu đang ngồi ngoài sân nói chuyện tán gẫu với vài ông hàng xóm. Nhưng thấy có người nên bà cũng hiểu ý không có vội mà tìm cách nói khéo kêu chồng vào để mà nói. "Ông ơi, Ông vào lấy hộ tôi cái túi đồ để trên nóc tủ với. Trèo lên sợ té thì có mất toi cái mạng già này. Mấy chú thông cảm một chút nhá. Ông Lưu chưa hiểu nên đã nói: "Ôi trời ơi, đúng là đàn bà, chẳng có làm được cái gì cả. Ngồi chơi có một tí mà cũng nhở vả. Mấy chú chờ tôi một lát nhá." Vào đến nơi thì bà Lượm mách kéo ông nói nhỏ: "Ông ơi, tôi thấy hình như sắp có chuyện lớn rồi thì phải." Tôi đang lần tràn hạt thì bị đứt ra. Tôi e là con mình đó. Tuy là ông cũng không tin lắm mấy cái chuyện điểm báo với tư tưởng ấy. Nhưng thực sự thì hai ngày hôm nay cũng cảm thấy nóng ở trong người. Có trùng linh tính như bà, sợ rằng mấy đứa con đang gặp phải chuyện gì đó. Ông Lưu nói. Bà nghĩ vậy thật hả? Chắc không có gì đâu. Thôi cứ để chiều mai tôi đánh thư, gửi lên cho tụi nó xem sao. Ông cố tình nói khéo để vợ khỏi phải lo nghĩ nhiều, rời ra vẫn vui vẻ nói chuyện với mấy ông bạn già như chưa có chuyện gì hết. Đêm đó đang ngủ ngon thì cả hai người bị đánh thức bởi tiếng người kêu ở bên ngoài cửa. "Bà ơi, mẹ ơi." Bà Lượm nói, "Ai mà kêu mình giờ này thế hả ông? Chẳng lẽ mấy đứa nhỏ nó về mà không báo trước sao?" Ông Lư Chắc ngày nhầm tới bà. Ngủ đi. Giờ này thì ai mà kêu làm gì chứ. Hai người lại nằm xuống ngủ, nhưng thực sự thì ông càng khẳng định, đó chính là tiếng của con mình. Nếu như vậy thì ông biết chắc nó đã gặp chuyện gì rồi. Nhưng cái tính của vợ ông thì ông đã hiểu rõ, nếu nói ra chắc bà ta cũng lăn ra mà chết mất. Nên ông cứ hết lần này tới lần khác nói khéo đi cho bà bớt buồn. Ngủ được một lúc thì tiếng xoan nồi dưới bếp kêu lên, làm cho bà Lượm bực lên chửi bọ. "Tụi bây phá nữa, tao xuống đập chết hết đi nha. Chẳng có gì cho chúng mày ăn đâu. Mấy con chuột này phá ghê thật đấy." Ông Lưu: "Kệ nó đi bà, đói nên nó đi kiếm ăn vậy mà. Để tôi đi xuống coi đuổi nó đi vậy." Nói rồi, ông đi xuống lại không có đèn, chỉ nhờ vào cái ánh sáng của trăng non sao lại tí ánh sáng nên chẳng thấy rõ gì lắm. Khi đi tới gần bếp thì ông đứng hình chết chân tại chỗ, bởi đang có một người đứng cạnh dàn bếp. Do trời tối nên ông không chắc với dụi mắt lại nhìn lần nữa thì không có thấy ai cả. Ông mới thở phào nói: "Ôi trời, đúng là già thật mà, có vậy mà cũng nhìn nhầm nữa. Tí nữa Bình sợ đứng tìm luôn rồi chứ." Ông lên vào mùng nói lại với bà vợ là chỉ có con mèo vào kiếm cơm mà thôi, nên cả hai cũng không có nghĩ nhiều đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, theo thường lệ thì bà Lượm thường dậy sớm hơn để mà lo cơm nước và pha ấm trà cho ông. Hôm nay cũng như thường ngày, bà dậy đi xuống định làm công việc thì ngạc nhiên khi thấy có dấu tay của người in trên nắp nồi cơm. Bà nghĩ bụng, chẳng lẽ đêm ngày hôm ấy Ông đã mở nắp nồi cơm hay sao? Nhưng dấu giống... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net